các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ta ở những ngôi nhà tiếng du hời của những bà mẹ trẻ trong xóm ầu ơ dù đứa con nhỏ phút chong không gian lại trở về trong yên tĩnh của làng quê yên bình lúc này đã hơn 8 giờ tối rồi bà xuyến nhìn ông b ì n h ông ơi sao tụi con nói là chiều nay chúng nó về mà giờ này vẫn không thấy có khi nào tụi nó gặp chuyện gì hay không bà đừng có suy nghĩ vớ vẩn lung tung, tụi nó chắc ghé nhà ai chơi rồi, không hôm nay thì ngày mai tụi nó cũng sẽ về thôi. ở ngoài sân có tiếng chó sủa, tiếng dép lê loạt o ẹ t ngoài sân. ông bà b ộ i vàng nhìn ra ngoài, có bóng dáng mấy người ngoài sân. ai đó có phải là Hải và Kim đã về không hai con? Dạ không phải bác ạ. tụi cháu đi thu tiền quỹ. cho người già neo đơn của làng ạ. Mời các cháu vào trong nhà nộp bao nhiêu tiền để hai bác nộp. Dạ mỗi hộ nộp ít nhất là hai mươi đồng. Còn ai muốn nộp hơn thì nộp. Một người trong thôn nói: Hai vợ chồng tôi đã già rồi, muốn nộp nhiều cũng không có, cho tôi nộp ba mươi đồng. Dạ, thế hai đứa Hải và Kim chưa về hả hai bác? Ôi già! hai vợ chồng tôi đã đợi cả buổi chiều nay mà vẫn chưa thấy chúng nó về. Dạ, còn nghĩ hai đứa có lẽ ghé đâu trời đó. Thôi, con xin phép đi qua nhà khác thu. Còn mấy hộ nữa, con chào hai bác ạ. Bà Xuyến vẫn đang ngồi đợi hai con. đến mười một giờ đêm thì có tiếng gõ cửa. Ai đó? Dạ, tụi con đây ạ, tụi con đã về. Trời, tụi con đó ư? sao giờ này mới về ông ơi hai đứa con đã về rồi ông m ì n h chạy ra vui mừng khôn xiết trả tiền s ử hai đứa n h ắ n ba mẹ chiều về mà tới tận giữa đêm mới tới nhà làm cha mẹ lo lắng quá thôi b à tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn cơm bà nó đi xuống dưới bếp xem có cái gì nấu lên cho tụi nó ăn bà x u y ế n vội đi xuống bếp chế biến vội đồ ăn cho hai con kim và hải ra cái giếng múc nước tắm. Hải gặng hỏi Kim: em có nhớ tết năm ngoái hai anh em mình thịt con gà ở đây mà cắt tiết rồi nó vẫn chạy xung quanh giếng không? Kim bất ngờ trả lời: con gà năm ngoái chưa tới số chết nên nó chạy loanh quanh quanh cái giếng vài tiếng, còn con khác tới số rồi cắt tiết là nó chết ngay. Hải vui mừng cầm tay Kim. em đã chịu nhớ rồi em có nhớ anh không nhớ chứ anh với em cùng ở trong bụng mẹ mà vậy mà từ chưa tới giờ anh cứ tưởng em mất trí rồi tính mai đưa em đi khám ở bệnh viện không cần đâu giờ em nhớ hết mọi chuyện rồi em không thích đi khám đâu anh tắm trước đi em ngồi ngoài đợi Kim nói Hải múc xô nước đem vào nhà tắm. Kim ngồi ở ngoài trải tóc cạnh bờ giếng. Khi ăn cơm xong xuôi, Hải kể sơ qua về việc mất tích của Kim cho ba mẹ nghe. Sau khi nghe người con trai kể em bị cuốn nước trôi cả tuần không thấy, ông bà càng cảm ơn trời Phật đã đem con về. Bây giờ ông bà nhất quyết không cho tụi nó đi theo người làng lên rừng đ ả o đá nữa. Người làng bắt đầu thêu diệt mọi câu chuyện từ ngày. hai anh em Hải và Kim trở về. Họ nói, con Kim sau khi bị nước cuốn trôi mà còn sống thì chắc là bị ma nhập nên mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Những người đào đá trong rừng, khi giặt đồ bên suối, thì có thấy bóng dáng một người cô gái giặt đồ gần mình. Gọi hỏi chuyện thì không thấy trả lời. Người khác thì nói, khi đi ngang qua dòng suối. thì nghe tiếng cười đùa, tiếng nói của một cô gái. người thì nhìn thấy cô gái mặc quần áo màu trắng đi tìm nồi cơm nguội của những l á n trại gần suối. đặc biệt là dáng vẻ thì rất giống Kim. họ nghi ngờ đó là hồn ma của Kim. hai vợ chồng ông m i n h lúc đầu cũng phiền muộn, buồn và lo lắng trước những lời đàm tiếu. nhưng sau đó họ không quan tâm đến những lời dị nghị. họ thấy hai đứa con đi đ ả o đá quý không bị sao trở về nhà an toàn và ở nhà với họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net